Sông ngoài Chương 18 Dùng bình tĩnh bước vào tiệm thuốc Làm ơn bán cho tôi ba viên thuốc ngủ Lấy thuốc ngủ bỏ vào túi Lại sang tiệm thuốc khác Cứ thế cho đến ngoài 30 viên thuốc nàng mới trở về nhà Bình tĩnh dùng cơm Còn giúp mẹ rửa bát Trời vừa sụp tối Bên ngoài gió lộng thổi Những hạt mưa rơi vào nhà Dùng lặng lẽ đứng nơi cửa sổ trời bên ngoài mờ mịt trong mưa người chết rồi còn có linh hồn hay chăng dung tự hỏi nếu có linh hồn thì giờ phút mưa bay thế này xuất hiện là đẹp nhất dung lặng lẽ đứng nhìn mình phải là một cái gì để lại trước khi rời khỏi cuộc đời này dung đến cạnh bàn lấy giấy ra viết tôi nào đáng cho người yêu tôi nào đáng cho ai thương hại Nguyện rằng mình biến thành khối thú bay lên trời một cách thong dông Suy nghĩ một lúc dùng lại viết. Khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đoạt hoa, khi sương đêm che phủ lâu đài, xin chàng hãy mở rộng cửa, đón lấy những linh hồn vô định trôi qua. Khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đoạt hoa, khi sương đêm che phủ lâu đài, anh hãy mở rộng cửa, để đón lấy em trở về với chàng. Viết xong, Dung gục đầu lên bàn, lòng đau như cắt, một cái gì nghẹn nghẹn đang trận ở cổ nàng. Một lúc sau, Dung lại lấy một mảnh giấy khác, nàng viết. Anh Nam, xin vĩnh biệt anh. Em có đi rồi, xin anh đừng trách em yếu hẹn. Em cảm ơn anh, vì trên đời này anh là người đã mang đến cho em những hy vọng và tuyệt vọng. Bây giờ, em sẽ mang theo tất cả những gì anh đã cho em để ra đi. Anh hãy tin rằng, khi em viết bức thơ này cho anh, Em cũng đang nghĩ đến lúc anh nhận được thân, Vì thế em mong rằng Anh sẽ không đau khổ Anh hãy nghĩ rằng Lúc sống em không được vui sướng Thì khi chết đi Nhất định em sẽ tìm được sự bình an trong yên nghỉ Em mong rằng Anh mỗi khi nghĩ đến việc ra đi của em Hãy vui sướng giùm em Và em cũng hy vọng Được mang theo tất cả phiền não của cuộc đời anh đi mất Chắc anh sẽ được vui sống trong quãng đời còn lại Anh cũng đã từng nói với em rằng tin tức về việc mất đi của chị chưa chắc đã là sự thật Em cũng mong như thế Mong ngày nào đó được xung hợp cùng gia đình Xin hãy cho em biết là lúc trước trên cuộc đời này Cũng có một đứa con gái yêu thương và mến phục anh chị lắm Anh còn nhớ chăng? Có lần anh bảo em Kiếp này vô duyên đối mặt Lo gì kiếp sau chẳng gặp nhau Em cũng mong như thế Và sẽ chờ đợi anh Chị xin anh đừng đến muộn 20 năm như hiện tại xin vĩnh biệt thầy hãy cho tôi nói lời cuối em yêu anh chung